Chào mừng các bạn đến với tập thứ 68 của bộ truyền viên lão quái kỳ án mang tên 15 thi thể Trong tập trước, sau khi thuyết phục đám sinh vật hóa thạch trở về nơi trốn chúng đang ngủ đông hàng triệu năm qua viên mục giả cùng đám người thạch lỗi dọn dẹp tàn tích đóng tai vạ mà chúng đã gây nên rồi lên thuyền về nhà Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi nha Hai câu đối thoại này Cần như là câu nói duy nhất trong toàn bộ hành trình Bởi vì sau đó viên mộc giã không chủ động nói gì nữa Đến tận lúc trước khi xuống thuyền Cậu mới bất ngờ hỏi thạch lỗi Bà nằm trước Tại sao anh lại muốn giết cụ y tá tên Tống Lan Thạch lỗi bật cười hả, Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ hỏi chuyện của Lý Tù Y cơ Vậy mà lại hỏi Tống Lan Cô ta là vợ của tên mộc đó hả Viên mộc giã không đáp lời Mà tiếp tục lạnh lùng hỏi Trả lời tôi, tại sao lại giết cô ấy? Thạch lỗi trầm ngâm một lúc rồi đáp. Tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc thôi. Có trách thì phải trách cô ta đã nhìn thấy thứ không nên thấy, nên mới phải chết. Viện mộc dã còn muốn hỏi tiếp, nhưng lại bị thạch lỗi ngăn cản. Được rồi, xuống thuyền đi. Lần này cậu giúp tôi. Nếu có cơ hội, tôi sẽ trả ân tình này. Viện mộc dã biết có hỏi tiếp thì thạch lỗi cũng sẽ không nói. Cậu đành gật đầu bất đắc dĩ Rồi quay người chuẩn bị xuống thuyền Không ngờ đúng lúc này Cậu bỗng cảm thấy tay áo của mình Bị người khác kéo một cái Cậu ngạc nhiên đứng xứng tại chỗ Thạch lỗi thấy vậy kỳ quái hỏi sao thế Quên mang thứ gì xuống thuyền à Viện mục giả vội vàng lắc đầu hỏi Không có Đúng rồi Sau này anh còn đi tìm gã lệ thần kia nữa không Thạch lỗi hơi ngạc nhiên Gã không ngờ viên mộc giã sẽ hỏi điều này, gã lắc đầu. Không đầu, nhưng nếu tương lai gặp lại, tôi rất muốn bàn một vụ làm ăn với hắn. Sau khi xuống thuyền, viên mộc giã liếc mắt nhìn thấy mấy người đoàn phong đã về nước trước mình. Bọn họ chờ ở bến tàu từ lâu, coi như là hoàn thành công việc giao tiếp với thạch lỗi. Mặc dù mấy một ngày không gặp, Trường Khai vẫn đến ôm viên mộc giã một cái, vừa cười vừa nói. Cuối cùng cũng trở về bình an. hai gã kia quá không đáng tin lần sau anh không thể để bọn chúng nói vài ba câu mà đã bị bắt đi rồi Viên Mộc Dã cười gật đầu đúng đấy chắc chắn không có lần sau cậu nói xong bèn nhìn xung quanh trong lòng cảm thấy bồn chồn cảm giác bị ngoại lực lôi kéo kỳ rất quen thuộc chẳng lẽ lệ thần già cũng lên thuyền sau đó đi theo bọn họ về nước thật ra hai ngày qua Viên Mộc Dã vẫn luôn muốn bỏ qua chuyện của gã lệ thần giả này Bởi vì đến chính cậu cũng không biết chuyện này, rốt cuộc là đúng hay sai. Trên đường về, đoàn phong thấy viên mục giả luôn có vẻ tâm sự nặng nề, thì biết trong lòng cậu nhất định có chuyện. Sau khi quay về số 54, anh ta kéo viên mục giả vào một phòng thí nghiệm. Đoàn phong hỏi trước. Nói đi xem nào, đã xảy ra chuyện gì thế? Viên mục giả ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ cười khổ. hả sao thế? Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy cơ à? Đoàn phòng nhún vai. Cũng tạm tạm. Có lẽ những người khác không nhận ra, nhưng tôi hiểu cậu rất rõ. Nói đi, rốt cuộc cậu bị chuyện gì làm phiền, mà trên cả đoạn đường đều mang tâm sự nặng nề như thế. Viện mộc dã vốn không định giấu đoàn phong chuyện này, trước đó vì mấy người thật lỗi luôn ở bên cạnh, nên cậu không có dịp nào nói cho anh ta biết. Sau đó cậu kể lại toàn bộ những gì mình gặp ở nước mờ cho đoàn phong nghe. Đoàn phong nghe xong im lặng một lúc rồi mới hỏi Nói cách khác vẫn còn một hy vọng ở trên mặt đất à? Viên mục giả gật đầu Tên kia cạnh mình có trang bị tàng hình cả ngày Tuất ẩn xuất hiện. Cũng may, hắn khác với những hy vọng khác không suốt ngày chỉ nghĩ đến việc thay thế con người. Vậy 50 triệu đó là do hắn ta gửi lại à? Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi nói Chắc vậy Nhưng tôi vẫn chưa rõ động cơ của hắn Đoàn phong trầm tư nói Theo điều lời cậu nói Thì hắn làm nhiều chuyện như vậy Chỉ vì muốn Cao chạy xa bay cùng với mẹ mình Cũng chính là bà chủ nhà nghỉ Nhưng bây giờ hắn lại nhà đống tiền đã cầm được trong tay ra Liệu có phải vì hắn đã không còn cần đến số tiền đó nữa Đồng thời Cũng không muốn tiếp tục dây dưa Với đám người thạch lỗi Viên mộc giã nghe đoàn phong nói như vậy Thì nghĩ đến một vấn đề Chắc có lẽ bà chủ quán đã chết Nên lệ thần giả Mới từ bỏ số tiền kia Và trả nó lại cho thạch lỗi Đoàn phong thấy Viên mộc giã Vẫn cao mày, bền chấn an Chuyện đã đến nước này rồi Cậu còn lo lắng cũng vô ích Trên đời có rất nhiều Giống loài kỳ quái không phải con người Chỉ cần bọn họ không suốt ngày nghĩ đến việc xâm lược thế giới, vậy cứ mặc kệ bọn họ đi. Viện mộc dã thở dài. Vẫn còn một chuyện nữa. Đoàn phong tò mò hỏi. Chuyện gì? Lúc vừa xuống thuyền, tôi có cảm giác lễ thần giả cũng ở trên con thuyền đó. Đoàn phong sầm mặt. Hắn đi cùng cậu để lén qua đây à? Viện mộc dã bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ sợ là đi theo đến đây rồi. Đoàn phong thở dài. Theo thì theo đi. Chắc hắn sợ ở lại nước mở. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị thạch lỗi tìm tới. Tôi đoán gã đó vẫn còn lăn tăn về trang bị mô phỏng sinh vật đấy. Hai người nói chuyện đến đây. Điện thoại của đoàn phong bỗng đầu chuông. Anh ta nhìn màn hình thì thấy hóa ra là tiến sĩ Lâm gọi tới. Anh ta nói ngày mai sẽ về nước. Đến lúc đó sẽ cẩn thận nghiên cứu thành phần... Ở chỗ nước mà đoàn phong mang về Viện mộc giã giật mình hỏi Thành phần nước nào thế Đừng nói với tôi là anh lấy nước ngầm Ở thị trấn Hải Lâm về đấy nhá Đoàn phong hơi lúng túng cười Lão lầm cứ bắt tôi Phải lấy một chai về nghiên cứu Dù sao lần này chúng ta đi du lịch không mất tiền Nếu không cầm cái gì về Cũng khó mà ăn nói Viện mộc giã cảm thấy hơi nhức đầu Anh cũng biết được Trong nước có thứ gì mà nhỡ lão lâm lại mân mê ra cái gì sống thì phải làm sao đoàn phong vỗ ngực bảo đảm điều này thì cậu có thể yên tâm lão lâm không phải gã cuồng khoa học anh ta biết cái gì có thể nghiên cứu cái gì không nếu không anh ta đã sáng tạo ra một đống thứ kỳ quái từ lâu rồi viên mục giã nghe xong cảm thấy cũng đúng dù sao kiểu người bất tử như đoàn phong rồi thể loại kỳ quái dựa vào máu để sống như cậu đều có sẵn Chỉ cần tiến sĩ Lâm muốn nghiên cứu thì cứ tìm đại một cái cỡ là được. Nhưng từ khi quên biết tiến sĩ Lâm đến giờ, anh ta chưa từng coi bọn họ như đối tượng nghiên cứu. Chiều hôm sau, Lão Lâm mệt mỏi chạy từ xa về. Anh ta vừa nhìn thấy chai nước ngầm mà đoàn phong cầm về là hai mắt đã sáng, coi nó như báu vật. Theo suy đoán của Lão Lâm, đây là một loài sinh vật sống dưới nước từ kỳ phấn trắng. Nhưng do các khối lục địa của trái đất chuyển động, dẫn đến việc nó bị trôn vùi dưới lòng đất số may mắn còn lại ở trên mặt đất hoặc là không thích ứng được sự thay đổi của khí hậu nên đã hoàn toàn tuyệt chủng hoặc là đã sớm tiến hóa thành các sinh vật khác mà kệ thế nào thì loài sinh vật này cũng là những hóa thạch sống trong nước Viện Mục Giã hơi lo lắng nói Tiến sĩ Lâm lúc anh nghiên cứu vật này nhất định phải cẩn thận một chút nó đã từng hại chết toàn bộ người dân của một thị trấn đấy Lão Lâm đầy kính mắt rồi nói Yên tâm đi Tôi đã nghe đoàn phong kể về chuyện của thị trấn Hải Lâm rồi Đúng là thảm kịch trốn nhân gian mà Nhưng chúng ta phải nghiên cứu sâu về những sinh vật thời cổ đại này Thì mới thật sự ngăn ngừa được chuyện tương tự lại xảy ra Viên mục giã không hiểu nhiều về việc nghiên cứu khoa học Nên không có quyền phát biểu Hơn nữa qua một thời gian ở cạnh nhau Cậu cảm thấy nhân phẩm của tiến sĩ Lâm cũng đáng tin Sau đó tiến sĩ Lâm lại xét nghiệm máu cho cậu. Anh ta phát hiện virus trong cơ thể cậu lại xuất hiện biến dị. Điều này khiến cho thuốc giải độc mà tiến sĩ Lâm nghiên cứu trước đó hoàn toàn không có tác dụng nữa. Chỉ có thể làm lại từ đầu. Đoàn phòng lái xe chờ viên mục giã và kim bảo về nhà lúc trời tối. Anh ta thấy viên mục giã có vẻ mệt mỏi. Nên dặn dò cậu nghỉ ngơi một ngày. Ngày kia hẳn đi làm. Dù sao mấy ngày nay số 54 cũng không có việc gì. Sau khi đoàn phòng rời đi, viện mộc dã nhìn thoáng qua căn nhà trống rỗng của mình. Nó chẳng khác gì so với lúc trước khi cậu đi cả. Còn nửa túi thức ăn cho chó trong tủ đựng thức ăn, bởi vì người hay mua thức ăn cao cấp cho Kim Bảo, đã không quay về nữa. Viện mộc giã nghĩ đến đây, cũng cảm thấy hơi thương cảm. Mặc dù trước đó có đủ loại dấu hiệu để nghi ngờ cây chết của Diệp Dĩ Nguy, nhưng điều đó cũng không thể chứng minh anh ta còn sống. Bây giờ viện mục dã chỉ hy vọng Diệp dị nguy có thể sống bình yên Ở một góc nào đó trên thế giới Không cần phải cố gắng ngụy trang bản thân Cứ trải qua cuộc sống đơn giản là tốt rồi Lúc này Kim Bảo chạy đến rụi rụi Và bàn tay viên mục Dã, Sau đó nó nhìn cậu liếm đầu lưỡi Ý của con chó này quá rõ Nó muốn nói mình đang đói Viên mục Dã bất đắc dĩ mỉm cười Sau đó đứng dậy Đi lấy túi thức ăn cho chó Chỉ còn một nửa kia Sau khi dọn dẹp đơn giản Viên Mộc Giã mới nhớ đã nhiều ngày rồi, mình không bật điện thoại. Nhưng cũng không thể trách cậu đã quên được, bởi vì dù có bật máy, cậu cũng không thể báo bình an với ai cả. Ngày lúc Viên Mộc Giã tự diễu rồi bật điện thoại lên, chỉ mấy giây thôi mà có rất nhiều tin nhắn hiện ra. Đa số là các tin quảng cáo, cũng không có tin thức gì quan trọng cả. Đến tận lúc cậu thấy được dãy số của tử lệ. Dưới tình huống bình thường, nếu có việc... thì tử lệ hay gọi trực tiếp cho cậu. Anh ta rất ít khi nhắn tin, mà lạ nhất là nội dung của những tin nhắn này. Nó là một đống mã lộn xộn. Viên mục giã không biết tin nhắn khó hiểu này của tử lệ, muốn biểu đạt thứ gì. Cậu nghĩ đến đây, bền gọi lại cho tử lệ, nhưng lại được thông báo số máy nằm ngoài vùng phổ sóng. Lúc đó Viên mục dã cũng không để ý nhiều. Cậu cảm thấy chắc tử lệ không quá kỹ màn hình, mới không cẩn thận nhắn nhầm. Cậu định ấn nút xóa Nhưng khi chuẩn bị ấn xác nhận Thì lại hơi chần chừ. Viện mục Giả cảm thấy tin nhắn này Có ý nghĩa đặc biệt gì đó Bền giữ nó lại Sáng hôm sau Viện mục giã dẫn Kim Bảo đi cửa hàng thú nuôi Mà mình vẫn hay tới Để mua thức ăn Vậy mà lúc quay về Lại nhận được tin nhắn của tử lệ Viện mục Giả mở ra xem Thì thấy nó không khác gì mấy với tin nhắn trước đó Nhìn qua chỉ là một đống mã lộn xộn. Nhưng là ở chỗ, Viện Mộc Dã vừa nhận được tin nhắn của Từ Lệ xong, bèn gọi lại ngay, nhưng đối phương vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng. Lần này cậu đã hơi mất bình tĩnh, nhanh chóng gọi lại cho Tiểu Triệu, nhưng kết quả cũng không liên lạc được giống như Từ Lệ. Viện Mộc Dã cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, cậu vội vàng gọi điện đến văn phòng Từ Lệ và nghe thấy giọng của một người đàn ông xa lạ. Anh ta nghe thấy Viện Mộc Dã muốn tìm Từ Lệ thì vội hỏi ngay: Cậu có phải là viên mộc giã không? Viên mộc giã nghe thế bền đáp. Đúng vậy, đội trưởng từ của các anh đâu? Không ngờ đối phương đột nhiên kích động nói. Sao bây giờ cậu mới gọi điện? Chúng tôi đã tìm cậu vài ngày rồi. Đội trưởng từ xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện à? Xảy ra chuyện gì? Có vẻ đối phương cũng cảm thấy mình hơi quá kích động. Vội ổn định lại cảm xúc rồi trả lời. Lãnh đạo của chúng tôi đã đi đến số 54 rồi Tình huống cụ thể cậu sẽ biết nhanh thôi Viên mục Giả đang nói chuyện thì trên điện thoại Lại thông báo có một cuộc gọi khác Cậu nhìn xem Hóa ra là số máy riêng từ phòng đoàn phong Xem ra là cùng một việc Thế là Viên mục Giả dập máy bên văn phòng tử lệ Để bật cuộc gọi của đoàn phong Đoàn phong nói ngắn gọn qua điện thoại Có vụ ăn mới Tôi đã bảo trường khai qua đón cậu rồi Viên mục Dã vội hỏi, có liên quan đến tử lệ phải không? Đoàn phong chỉ ừ một tiếng rồi bảo. Tình huống cụ thể, lúc vào tới hãng nói. Khi Trương khai đón viên mục giã đến số 54, cậu thấy một chiếc xe Honda màu đen với biển số thuộc về văn phòng thành phố cũng cùng lúc lái ra. Cậu nhìn biển số hơi quen, chắc là một vị lãnh đạo nào đó. Khi cậu và Trương khai cùng đi vào phòng họp, mọi người đã chờ ở trong từ lâu. Trên tay đoàn phong còn cầm một sắp tài liệu Anh ta nói với viên mục giả bằng sắp mặt nghiêm túc Bốn ngày trước Từ lệ và ba đồng sự đã mất tích khi đi phá án Đến bây giờ vẫn không rõ tùng tích viện mục giả lập tức lấy điện thoại ra nhìn hai tin nhắn trước đó Tin nhắn thứ nhất là vào nửa đêm bốn ngày trước Cậu vội vàng đưa di động cho đoàn phong và bảo Tôi có hai tin nhắn do từ lệ gửi Một cái nhận được vào bốn ngày trước Một cái vừa mới nhận được Nhưng tiếc là nội dung của nó toàn những mã lộn xộn, không biết anh ta muốn diễn đạt điều gì. Đoàn Phong nhận điện thoại, sau đó nhìn thoáng qua thì đưa cho Hoác Nhiễm. Đi phá giải thử xem, xem có phải nó đã được mã hóa không. Hoác Nhiễm nhận điện thoại xong lập tức kết nối với máy tính để phá giải. Còn viết mục giã quay ra bà Đoàn Phong, kể lại kỹ càng mọi chuyện cho cậu biết. Hóa ra vào bốn ngày trước, mấy người tử lệ nhận được một tin báo nặc danh. Nói là tên tội phạm đang bỏ trốn tạ Chí Hồng đã xuất hiện tại một thị trấn nhỏ ở miền Bắc nước S bởi vì tạ Chí Hồng có dính líu đến một vụ thảm sát liên hoàn vì vậy tử lệ lập tức dẫn ba đồng nghiệp chạy đi ngay trong đêm bởi vì vị trí thị trấn nhỏ kia khá xa xôi cho nên sau khi đi máy bay bọn họ đã bắt xe buýt để tới vùng núi đó nhưng vấn đề lại nằm ở chiếc xe này chiếc xe buýt nhỏ này là phương tiện giao thông công cộng duy nhất Từ thành phố An Bình Đến thị trấn Bắc Nham Mà thị trấn Bắc Nham chính là đích đến Của mấy người tử lệ Cũng chính là thị trấn xa xôi Phát hiện ra tung tích của tạ Chí Hồng Chuyến xe này khởi hành đúng 11 giờ trưa Bình thường tầm 4 giờ chiều Là đến thị trấn Bắc Nham Nhưng đến tận hơn 10 giờ đêm Khi bến xe buýt sắp đóng cửa Thì chiếc xe này vẫn chưa tới Bởi vì đường núi khó đi Cho nên thường xuyên xảy ra trường hợp xe buýt gặp chuyện bất ngờ bị chậm trễ. Nhưng đây là lần đầu tiên bị trễ trong thời gian dài như vậy. Thế là nhân viên điều hành bến xe phải vội vàng liên lạc với tài xế, nhưng không thể nào kết nối được. Trên chiếc xe đó, nếu tính cả tài xế là có 19 người, không có chuyện gì còn đỡ. Một khi có tai nạn xảy ra thì không phải là chuyện nhỏ. Nên chính quyền địa phương lập tức tiến hành các biện pháp tìm kiếm, dọc hai bên đường đi. 70% tuyến đường này đều là đường núi, có khá nhiều chỗ đường hẹp quanh co. Nếu không phải lái xe có nhiều kinh nghiệm thì chắc chắn không dám đi. Nhưng tài xế Vương đã làm nghề này vài chục năm rồi. Nói quá một chút thì ông ta còn nhắm mắt cũng lái được đến nơi. Nhưng khi công tác tìm kiếm được triển khai, nhân viên công tác rất nhanh đã phát hiện dấu vết chiếc xe vanh gấp tại một khúc cua có tên là Quỷ Kiến Dầu. Căn cứ theo phân tích từ dấu vết hiện trường, họ kết luận chiếc xe lúc lái qua đây vì phải tránh nế thứ gì đó nên đã bị lật xuống vách núi bên đường. Công việc tìm kiếm sau đó đã chứng minh điều này. Bọn họ tìm được xác chiếc xe buýt tại sườn đồi phía dưới, nhưng lại không tìm được bất kỳ hành khách nào. Ban đầu tổ tìm kiếm cho rằng lúc chiếc xe lăn xuống đã văng hết toàn bộ hành khách ra ngoài, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện dấu vết nhóm lửa ở gần chiếc xe. mà đám hành lý rơi ra bên ngoài cũng bị lục lọi, chắc là để tìm thức ăn nước uống. Từ điều này có thể nhận thấy, mặc dù chiếc xe buýt rơi từ trên cao, nhưng trong số hành khách vẫn có người còn sống sót. Tiếc là hẻm núi đó quá sâu, điện thoại bình thường không thể sử dụng được, chắc do bọn họ không thể gọi điện thoại cầu cứu, nên đã tìm đường đi dọc theo bãi sông dưới hẻm núi. Nhân viên cứu hộ lập tức tìm kiếm người sống sót ở hai bên bãi sông, Cuối cùng họ cũng tìm được tất cả hành khách còn sống ở cách đó khoảng 5 cây số. Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người cảm thấy giật mình là những người còn sống này ngoài việc bị chảy dốc một chút ra thì đều khỏe mạnh cả. Nhưng đến lúc kiểm đếm lại nhân số họ lại phát hiện thiếu mất 4 người. 4 người này không phải ai khác chính là Tử Lệ và ba đồng nghiệp Tiểu Triệu, Tiểu Vương và Tiểu Lưu. Theo hồ sơ từ Bến xe Bích Đúng là bọn họ đã mua vé chuyến đi này, còn sau đó họ có lên xe không thì không ai biết. Mà may lắm hành khách may mắn sống sót, cũng không có người chú ý đến bốn người này, vì vậy cũng không thể biết họ có lên xe hay không. Viên mộc giã nghe đến đây bền trầm giọng hỏi. Hẳn phải có camera theo dõi trên bến xe buýt chứ? Nó có quay được bốn người từ lệ lên xe không? Đoàn phong đẩy một bức ảnh đến trước mặt viên mộc dã và bảo. Đây là bộ khung của chiếc xe buýt Chắc sau khi rơi xuống đã bị nổ rồi Vì vậy tất cả đều bị cháy sạch Viện mộc giã cầm tấm ảnh lên xem Trong bức ảnh là một chiếc xe buýt bị cháy trơ khung Nó bị hủy hoại rất nghiêm trọng Chắc chắn sẽ không để lại manh mối nào có tác dụng Nhưng có một điểm mà viện mộc giã nghĩ mãi vẫn không ra 15 người còn sống kia Làm sao có thể thoát ra an toàn trước khi chiếc xe nổ chứ Đoàn Phong nghe thì thắc mắc của viên mộc giã xong thì gật đầu. Điều này đúng là hơi đáng ngờ. Nếu muốn tìm được tử lệ, chắc chắn phải xác định được bọn họ có lên chiếc xe đó hay không. Nếu không, chúng ta không biết phải tìm theo hướng nào. Viên mộc giã suy nghĩ rồi nói. Đội trưởng đoàn, nếu cấp trên của tử lệ đã tìm đến chúng ta, chứng tỏ trước đó bọn họ đã nghĩ mọi cách nhưng vẫn không thể tìm được. Nếu chúng ta muốn tiếp nhận rồi tiếp tục tìm kiếm, Vậy phải cần bọn họ cung cấp toàn bộ tư liệu mới được. Ví dụ như... Viên mộc dã trầm giọng đáp. Ví dụ như tài liệu chi tiết của mấy mấy người còn sống kia và toàn bộ tư liệu về vụ án liên quan đến gã tội phạm bỏ trốn mà nhóm tử lệ đang đi bắt. Đoàn Phong hơi do dự. Tư liệu của mấy mấy người còn sống thì dễ, nhưng tài liệu chi tiết về vụ án kia thì hơi khó đấy. Viên mộc giã cười bảo. Không sao đâu, anh nói với cấp trên của họ là viên mộc dã muốn, nếu như bọn họ không thể cung cấp, có thể sẽ làm ra tăng thêm độ khó trong việc tìm kiếm tử lệ. Đoàn phong không hiểu. Cấp trên của tử lệ cũng là cấp trên cũ của cậu mà, vì sao cậu không tự nói? Viên mộc dã cười gian đáp. Anh cũng nói rồi mà, hề, chúng tôi đã quá quen, nên có vài lời không tiện mở miệng. Hai người chúng ta chắc chắn phải một người đóng vai ác. Một đóng vai thiện chữ Sau đó đoàn phòng bất đắc dĩ bấm điện thoại gọi cho cấp trên của tử lệ Trải qua một quá trình thường lựa Cuối cùng đối phương cũng đồng ý Chia sẻ tất cả tư liệu Ngay sau đó điện thoại di động của đoàn phòng Nhận được một vai nến Anh ta mở ra Thấy đó là tư liệu của những người sống sót Cùng với hồ sơ vụ thảm sát liên hoàn Viên mục Dã nhìn hồ sơ vụ án xong Bỗng nhớ ra Lúc cậu mới được điều đến thủ đô đã nghe nói về nó. Hung thủ chuyên môn thích ra tay với những cô gái trẻ đi một mình vào buổi đêm trong vòng 1 năm ngắn ngủi mà đã liên tục có năm cô gái bị hại. Sau này tuy cảnh sát đã phá được án nhưng tên hung thủ gian dào kia lại thành công tẩu thoát trước khi bị cảnh sát bắt đến tận bây giờ vẫn chưa quy án. Nếu như viên màu giả nhớ không nhầm năm đó tử lệ là người phụ trách vụ này vì vậy anh ta vừa nghe đến tung tích hung thủ. Là lập tức dẫn người chạy tới. Sau khi xem xong tử liệu, viên mục giả hỏi đoàn phong. Những người may mắn còn sống này bây giờ đang ở đâu? Đoàn phong mở tử liệu trong tay ra và nói. Đang ở bệnh viện địa phương. Dù sao họ cũng bị rơi từ khoảng cách hơn 100 mét xuống. Vì muốn yên tâm, nên bọn họ phải ở trong bệnh viện theo dõi vài ngày. Viên mục giả gật đầu. Vậy sau khi đến đó, chúng ta hãy gặp mấy người này trước. Sao thế? Cậu nghi ngờ bọn họ nói dối à? Viên mục dã lắc đầu. Bây giờ khó mà nói trước được. Chỉ có gặp tận nơi mới kết luận được. Sáng hôm sau, đoàn người số 54 lên chuyến bay sớm nhất đến thành phố An Bình. Người nhận điện thoại và phụ trách sự cố lần này là cảnh sát giả văn hạo. Sau khi hai bên chào hỏi đơn giản vài câu, Viên mục dã đi thẳng vào vấn đề chính. Cậu muốn gặp mặt tất cả những người còn sống một lần. Cảnh sát già nghe thế, suy nghĩ một chút rồi trả lời Được thôi, vậy cũng tốt Chúng ta đi ngay bây giờ Nếu không ngày mai tất cả bọn họ sẽ ra viện mất Trên đường đi, viên mộc dã đã đọc thuộc lòng toàn bộ tư liệu của những người này Cậu yêu cầu gặp mặt những người may mắn còn sống Chẳng qua là vì muốn nhìn phản ứng khi họ nói chuyện mà thôi Trước đây Viện Mộc Giã luôn là người có ánh mắt rất sắc xào khi hỏi cung tội phạm. Đối phương nói thật hay nói dối, chỉ cần liếc mắt là cậu nhận ra ngay. Vì vậy cậu mới khăng khăng đòi gặp mặt những người may mắn còn sống sót này, để xem bọn họ nói dối hay là nhớ nhầm. Đúng như những gì cảnh sát giả đã nói, những người này chỉ bị thương ngoài ra, bệnh viện theo dõi mấy ngày, đã xác định bọn họ không có vấn đề, nên chuẩn bị làm thủ tục xuất viện. Căn cứ theo những gì ghi trên tư liệu, Mấy mấy người này, phần lớn thuộc độ tuổi trung niên từ 30 đến 40 tuổi, có người là cư dân thị trấn Bắc Nham, có người là dân buôn đến Bắc Nham mua lá trà. Tóm lại trên tư liệu thì họ là một đám người bình thường. Đầu tiên cảnh sát giả dẫn viên Mộc Dã và Đoàn Phong đến gặp một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi. Viên Mộc Dã liếc mắt đã nhận ra ngay, đây là giáo viên tiểu học tên là Lý Tú Lệ. Sau khi cảnh sát giả giới thiệu qua hai bên, Viên Mộc giã hỏi trước Giáo viên Lý Lần này cô tới thị trấn Bắc Nham Có chuyện gì đặc biệt à Lý Tú Lệ lắc đầu trả lời Cũng không có gì đặc biệt cả Cha mẹ tôi đều ở Bắc Nham Lần này tôi về đó Chủ yếu là để thăm họ Viên Mộc giã nghe xong bền Tìm kiếm tư liệu chi tiết Về cha mẹ Lý Tú Lệ ngay trong đầu Nhưng tiếc là tư liệu mà cảnh sát cung cấp Cũng không có nội dung này Sau đó cậu lấy ảnh của mấy người từ lệ ra Rồi hỏi chị ta có gặp mấy người này trên xe không? Lý Tú Lệ cầm bức ảnh, nhìn kỹ một lúc sau đó khẳng định. Không có, lúc đấy tôi ngồi ngay phía sau lái xe. Nếu như bốn người này thật sự lên xe thì tôi đã có ấn tượng. Viên mục dã lại hỏi bọn họ làm thế nào để thoát khỏi chiếc xe. Nhưng lúc này Lý Tú Lệ trả lời hơi mơ hồ. Chị ta nói mình hoàn toàn không nhớ rõ. Bởi vì khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm bên bờ sông dưới đáy vực. Viên Mộc Giả không nhìn ra chút sơ hở nào Từ thần thái của Lý Tú Lệ Hoặc chị ta không nói dối Hoặc là có tố chất tâm lý cực mạnh Nên có thể nhẹ nhàng thoát khỏi Mấy phát hiện nói dối bằng mắt của Viên Mộc Giã Nhưng với kinh nghiệm của mình Cậu Càng Thiên về vế trước Đó chính là cô ta đang nói thật Sau đó cày rắt giả Lại dẫn bọn họ đi gặp tài xế Chuyến xe lần này là ông Vương Ông ta là người bị thương nặng nhất Trong số mấy mấy người Vì bị mảnh vỡ của kính chắn gió Làm tổn thương rác mạc mắt phải Vì vậy mắt ông ta vẫn đang được cuốn băng gạc. Viên mộc giã đã biết được từ miệng của ông Vương nguyên nhân xảy ra sự cố lật xe lần này Là do khi chiếc xe chạy đến khúc cua gấp quỷ kiến sầu Đột nhiên có một bóng người chạy băng qua đường Bởi vì bất ngờ Ông Vương đánh lái gấp theo phản xạ để tránh người đó Kết quả là chiếc xe bít mất khống chế rồi lăn xuống vự Ông Vương vô cùng tự trích bản thân vì điều này Nhưng khi viên mộng giã hỏi ông ta Có gặp mấy người từ lệ không Ông Vương lại ngơ ngác nói Tôi thật sự không có ấn tượng Hay là mấy người nhìn camera giám sát trên xe xem Chắc có thể nhìn thấy bốn người đó lên xe hay không Viên mộng giã nghe vậy bền nói với ông Vương Bên trong chiếc xe cháy sạch rồi Tất cả video giám sát cũng không còn Ông Vương nghe vậy thì hơi ngạc nhiên hỏi lại Cháy sạch rồi sao? Không ngờ ông bạn già Đã lái nhiều năm đã không còn viên mông dã nhìn ra được ông Vương Cũng không biết chiếc xe đã cháy rồi Điều này chứng tỏ lúc bọn họ chạy trốn ra ngoài Thì chiếc xe vẫn chưa cháy Cậu bên tiếp tục hỏi Vậy mấy người chạy ra ngoài bằng cách nào? Ấy vậy mà ông Vương lại trả lời Giống hệt lý tú lệ Ông ta nói lúc mình tỉnh lại Thì đã ở bãi sông rồi Ông ta không hề biết mình ra khỏi xe thế nào Sau đó viên mộc dã lại hỏi mấy mấy người còn lại Quá trình bọn họ chạy ra khỏi xe đều giống nhau Ai nấy đều nói Mình không nhớ rõ Sau khi rời khỏi bệnh viện Cảnh sát già bất đắc dĩ bảo Mọi người thử nói xem Bốn người cảnh sát từ có lên xe không Trước đó chúng tôi cũng đã hỏi Nhân viên điều hành ở bến xe Theo lý thuyết Tuyến đường này một ngày Cũng chỉ có mỗi chuyến xe đó thôi. Nếu như cảnh sát từ suốt ruột muốn đến Bắc Nham thì phải lên xe. Vậy tại sao đã tìm toàn bộ khu vực quanh đáy vực, mà vẫn không thấy người, cũng chẳng thấy xác? Đoàn phong gật đầu. Được rồi, hôm nay cứ vậy đi. Chúng ta về khách sạn chuẩn bị một chút. Ngày mai làm phiền cảnh sát dạ, dẫn chúng tôi lên núi, đi đến chỗ đoạn đường xảy ra chuyện nhìn một chút. Đặc biệt là vị trí xác chiếc xe. Cảnh sát giả khách sáo nói, Có gì phiền đâu, tôi và tử lệ cũng gặp nhau vài lần rồi. Tất cả đều là người trong ngành cả. Bên chỗ tôi cũng muốn nhanh chóng tìm được bọn họ. Dù sao không tìm thấy người thì cũng không ổn. Sau đó cảnh sát giả dẫn bọn họ đến khách sạn đã được đặt trước. Trong lúc này, hoắc nhiễm chuyên tâm phá giải hai tin nhắn mã hóa lộn xộn của tử lệ gửi. Nhưng tiếc là mãi vẫn không thành công. đến cả đoàn phong cũng không ngờ hai tin nhắn lộn xộn này lại làm khó được hoắc nhiễm. Tầng Nam Nam vẫn luôn giúp đỡ nhưng bất đắc dĩ là mãi vẫn không thể phá giải. Viên Mộc Dã thấy hoắc nhiễm cứ nhíu chặt lông mày thì nghi ngờ hỏi cậu xác định đây thật sự là tin nhắn bình thường mà không phải là một tổ các mã lộn sộn ư? Hoắc nhiễm lắc đầu từ nội dung hai tin nhắn này có thể nhận thấy nó thật sự có quy luật nhất định chứ không phải mã lộn xộn. nhưng độ khó khi phá giải rất lớn. Vì vậy cần thêm một chút thời gian. viên mục dã vỗ vai hoắc nhiễm. Được rồi, vậy cậu và Nam Nam cứ từ từ giải. Một đêm bình yên, sáng hôm sau, cảnh sát già và một thanh niên nữa lái hai chiếc xe tới đón đoàn người số 54. Người thanh niên mà cảnh sát già dẫn theo tên là Phó Anh Bác. Đây là người dẫn đường do anh ta tìm tới. Anh ta cũng là một trong số những người phụ trách lần tìm kiếm cứu hộ này. Cảnh sát giả bảo, nếu chỉ đến đoạn đường xảy ra chuyển, thì một mình anh ta cũng có thể dẫn mọi người đi được. Nhưng nếu muốn xuống đáy vực, thì sẽ không dễ dàng như vậy. Vì sự an toàn của mọi người, anh ta nhất định phải mời một nhân viên cứu hộ dày dặn kinh nghiệm để cùng đi. Đoàn phong và viên mục giã không có bất cứ ý kiến gì. Nếu phó anh bác đã tham gia tìm kiếm trước đó, vậy cậu ta chắc chắn càng hiểu rõ tình huống tại hiện trường. Có phó anh bác gia nhập đúng là quá tốt Theo lời phó anh bác Lúc bọn họ xuống đấy vừa Thì thứ đầu tiên nhìn thấy chính là Xác chiếc xe buýt Bởi vì buổi đêm hôm ấy Khu vực này có một trận mưa Cho nên khi bọn họ chạy tới Thì lửa trên xe đã tắt rồi Tôn chỉ của đội cứu hộ Là ưu tiên tìm người Cho nên phó anh bác lập tức dẫn theo đội viên Lên xe tìm kiếm thi thể người bị nạn Nhưng họ rất kinh ngạc khi phát hiện Trên xe không hề có bất kỳ một cái rác nào. Sau đó, đội cứu hộ tìm thấy một đống lửa bị nước mưa dập tắt, cùng ít ba bì đựng thực phẩm gần bờ sông. Điều này chứng minh đã từng có người nhóm lửa sười ấm ở đây. Phó Anh Bác cho người nhanh chóng lục soát theo đường ven Sông, cuối cùng tìm được 15 người sống sót ở một khu rừng gần đó. Viên Mộc giả hỏi Phó Anh Bác, lúc ấy tình trạng của những người đó thế nào? Phó Anh Bác trả lời Cũng khá bình tĩnh Mặc dù họ đều bị dây dứt nhẹ Nhưng chỉ là vết thương ngoài ra Nếu như chúng tôi không tìm được họ Thì có lẽ họ sẽ tiếp tục đi men Theo con sông để tìm đường ra Sau đó Viên Mộc giả Và Phó Anh Bác Tiếp tục trò chuyện về các chi tiết trên đường tìm kiếm Hồng tìm ra có khi nào Đội tìm kiếm cứu nạn Đã bỏ qua minh mối quan trọng nào không Nhưng cậu nghe hết Vẫn không phát hiện ra vấn đề gì Sẽ nhanh chóng đi đến đoạn đường xảy ra sự cố Nơi này quả đúng như tên gọi của nó Quỷ kiến sầu Đây là một đoạn đường quanh rất gấp Hai xe ở hai phía đi qua đoạn này Sẽ không nhìn thấy đối phương Vì thế theo kinh nghiệm của lái xe Là khi đi qua đoạn đường Quanh con nguy hiểm này Sẽ ấn cỏi trước Cảnh sát giả và phó anh bác dừng xe Ở một vị trí tương đối an toàn Rồi cùng nhau đi bộ Đến chỗ vách núi mà chiếc xe buýt bị lật Trên mặt đường vẫn còn hằn rõ vết bánh xe. Chắc chắn là trước khi bị rơi xuống vách núi, người tài xế đã cố phanh xe lại. Nhìn vị trí này, viên mục giã quay người hỏi cảnh sát già. Đã tìm được bóng người đột nhiên lao ra mà ông Vương nói chưa? Cảnh sát già lấp đầu. Vùng này gần núi, quanh đây gần như không có nhà dân nào cả. Hơn nữa trên đoạn đường núi này có rất ít đèn tín hiệu giao thông và camera giám sát. cho nên không thể tìm được người đột nhiên lao ra lúc đó. Viên Mộc Giã cúi đầu nhìn những vết bánh xe trên đường. Nhìn dấu bánh xe này, chứng tỏ lúc ấy tài xế lái xe buýt đã đạp chân phanh rất mạnh. Nói cách khác, nơi này chắc chắn đã xuất hiện thứ gì đó, mới khiến tài xế không thể không lựa chọn nế tránh khẩn cấp. Bởi vì việc lật xe xuống vách núi chỉ xảy ra trong chớp mắt, cho nên manh mối lưu lại tại hiện trường rất ít. Viên Mộc Giã nói với đoàn phong, phía trên không có gì cả, chúng ta đi sang bên cạnh xem thử. Đoàn Phong đi sát đến bên mép đường, nhìn xuống phía dưới, anh ta líu lưỡi. rồi từ độ cao như thế này xuống mà vẫn còn sống được à? Đây đúng là một trong 10 kỳ tích lớn của thế giới rồi. Viên Mộc Giả cũng đi đến bên mép đường nhìn xuống. Trong lòng biết Đoàn Phong không nói ngoa, nếu như bên dưới vách đá này là dốc thoải và có nhiều cây cối cản lại, thì trong quá trình rơi xuống có thể dễ giảm bớt tốc độ lăn và va đập của xe buýt. Như thế tỷ lệ sống của người trong xe sẽ cao hơn. Nhưng bên dưới vách đá này là một sườn núi thẳng tắp. Mặc dù có một số cây mọc đâm ngang sườn, nhưng cũng không thể ngăn được tốc độ của xe buýt đang đà rơi xuống. Trên xe buýt bị bốc cháy sau khi rơi đã chứng minh điều này, nhưng hành khách trên xe lại chỉ bị chay ra một chút, thì đúng là khó có thể tưởng tượng được. Muốn xuống dưới đấy vừa. Nhất định phải mất 3 tiếng đồng hồ đi vòng quanh núi mới xuống tới nơi. Trong đó còn có một đoạn đường xe ô tô không đi qua được. Cho nên nhóm viên mộc dã quyết định không mất thời gian ở đây nữa mà cố gắng đến chỗ xác chiếc xe buýt kia trước 4 giờ chiều. Trong thời gian này, hoác nhiễm vật tầng 5 nam, nam cũng có chút tiến triển. Bọn họ thành công giải mã được đoạn tin nhắn đầu tiên. Có điều nội dung đoạn mã này khiến người ta ngạc nhiên. Đó là một tổ hợp tọa độ. Phó Anh Bác nhìn tọa độ này thì vô cùng kinh ngạc nói Đây chẳng phải là tọa độ nơi tìm thấy mười mấy người sống sót kia sao? viên Mộc Giã trầm rộng hỏi Anh chắc chắn chứ? Phó Anh Bác gật đầu Chắc chắn mà Khi phát hiện ra người sống việc đầu tiên đội cứu hộ chúng tôi phải làm là gửi vị trí tọa độ cho cơ quan chức năng Tôi chắc chắn sẽ không nhớ sai Viện Mộc Giã cảm thấy chuyện này ngày càng quỷ dị 15 người còn sống đều chưa từng gặp tử lệ Nhưng trong tin nhắn tử lệ gửi Khi xảy ra chuyện Lại là tọa độ của những người còn sống Hơn nữa tin nhắn này của tử lệ gửi đi bằng cách nào Chẳng phải khu vực này không có tín hiệu sao Nếu như đã có thể gửi tin cầu cứu viên mục giã Thì vì sao anh ta không gọi điện báo cảnh sát Lúc này đã đi hết đoạn có đường Mọi người chỉ có thể xuống xe đi bộ Đến nơi xảy ra sự việc Phó Anh Bác dẫn đầu đoàn người đi xuyên rừng rậm hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng tới được bờ sông dưới vách núi. Có điều thời gian dài hơn bọn họ dự tính khoảng một tiếng, cho nên khi đến đấy vực thì trời đã sầm tối. May mà tất cả đều nằm trong dự liệu, Phó Anh Bác đã chuẩn bị cho mỗi người một chiếc túi ngủ. Khi viện mục giã nhìn thấy xác chiếc xe bị thiếu rụi kia, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái. Làm sao những người đó lại có thể sống được? nhưng bây giờ thì trời đã tối đen thực sự không tiện tìm kiếm ở khu vực lân cận nên phó anh bác phân công mọi người nhóm lửa dựng lều mọi chuyện chờ đến sáng mai rồi tính sau khi đã giải quyết các việc cần thiết phó anh bác cùng cảnh sát già bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho mọi người đại quân và trương khai cũng tham gia giúp đỡ còn hoắc nhiễm và tầng năm năm tiếp tục khởi trường gõ chống phá giải đoạn mật mã thứ hai lúc này viên mẫu giã nhìn xung quanh Phát hiện hai bên khen núi này giống như bị đau chặt búa bổ gọn gàng, còn chỗ đầy đá vụn họ đang đứng là đầu một con sông lớn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà giờ đã khô cạn. Phó Anh Bác Thế Viên Mộc Dã nhìn xung quanh thì cười và nói với cậu, Yên tâm đi, khen núi này rất an toàn, không có thú giữ sinh sống đâu, cùng lắm là gặp phải mấy tế thiên đại thánh thôi. Có điều số lượng cũng không nhiều, về cơ bản chúng nhìn thấy người thì đều sẽ chạy đi. Chúng không đến cướp đồ của chúng ta đâu. Viên Mộc Giã cười hỏi, Trước đây, nơi này hẳn là đầu nguồn của một con sông lớn nhỉ? Vì sao sau đó nước lại cạn? Trước kìa, à, tôi có nghe người lớn kể lại, mấy trăm năm trước nơi này đúng là đầu nguồn của một con sông lớn, sau đó nghe nói có một thiên thạch rơi xuống gần đây, khiến dòng sông này dần dần khô. Còn về chuyện mảnh thiên thạch kia rơi xuống chỗ nào thì đã không còn ai biết nữa rồi. Trường khai lắc đầu Chuyện này vừa nghe đã biết là giả rồi Có lẽ lúc đó chỉ là một tia chớp hình cầu Bị mọi người đồn thổi thành thiên thạch thôi Còn nguyên nhân khiến con sông bị cạn nước Thì có rất nhiều khả năng Ví dụ như mạch nước ngầm thay đổi dòng chảy Nói chung là chẳng có gì liên quan đến thiên thạch cả Đây vốn chỉ là một truyền thuyết Nhưng mấy người cười cười nói nói Cũng không coi là thật Sau khi ăn cơm xong Phó Anh Bác tiếp tục kể cho mọi người nghe nhưng truyền lý thú mình gặp được trong quá trình cứu hộ sau đó ai về chỗ người nấy đi ngủ viên mộc dã không buồn ngủ cậu ở lại bên cạnh đống lửa để gác đêm để mọi người an tâm đi ngủ lúc này trong khe núi hoàn toàn yên tĩnh không có ánh sáng đến điện phố thị bầu trời đầy sao cũng trở nên lấp lánh hơn thỉnh thoảng viên mộc dã lại ném một cành củi khô vào trong đống lửa hưởng thụ sự yên tĩnh của thiên nhiên hoang dã Điều chồng nháy mắt, cậu tranh thủ đắm chìm trong cảnh vật thiên nhiên Thì tất cả vẻ đẹp này bị một tiếng vang rất lớn phá tan Cậu kinh ngạc quay đầu nhìn lại Thấy một chiếc xe buýt đang rơi nhanh từ trên cao xuống Đâm thẳng xuống bãi sông dưới khe núi Cậu bị cảnh này dọa gây người Không dám do dự một phút nào mà lập tức chạy đi cứu người Không ngờ khi viên mộc dã đến bên cạnh xe Thì nhìn thấy người tài xế trước đó mình đã gặp trong bệnh viện Ông ta máu mê đầy mặt Vẫn ngồi yên trên ghế lái Một thân cây to bằng cái bát ăn cơm Đâm xuyên qua ngực Gặp vết thương như thế này thì chắc chắn không sống nổi Nhưng rõ ràng viên mộng giã Đã nhìn thấy người tài xế này Ở trong bệnh viện của thành phố An Bình Ngoài khóe mắt bị thương ra Thì trên người ông ta không còn vết thương nào khác mà Lúc này viên mộng giã Đã ý thức được Những điều xảy ra trước mắt đều là ảo cảnh Là từ trường tư duy trì Thuộc về người đã chết Nhưng trước đó rõ ràng 15 người trên xe buýt đều còn sống Chẳng lẽ đây là từ trường tư duy thuộc về đám tử lệ Nhân viên mộc dã nhìn trên xe cũng không thấy bóng sáng của mấy người tử lệ Mà lúc này, mùi xăng xe đã nồng nặc xung quanh Hiển nhiên chiếc xe này đã bị chảy dầu Rất nhanh sau đó, có khói đen bốc lên từ gầm xe Mọi người trên xe còn chưa kịp phản ứng Thì xe đã bị nổ tung Trong nháy mắt, sóng nhiệt cuốn ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nút chọn chiếc xe và những người ở bên trong nó Những người này Đến cả dây an toàn còn chưa kịp tháo Đã bị thiêu sống trên chỗ ngồi Mặc dù biết đây chỉ là ảo cảnh ký ức của người khác Nhưng nó quá chân thật Chân thật đến mức trong khoảnh khắc chiếc xe nổ tung Viên mục dã không kìm được mà dùng tay che mặt lại Lúc này nghi ngờ trong lòng cậu càng lớn 15 người này Rõ ràng đã được cứu ra nguyên vẹn Tại sao lại bị thiêu sống trong chiếc xe này chứ? Đến khi viên mục giã hạ tay xuống Thì ánh lửa đã lụi tàn Nhưng những xác chết trên xe Thì vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả bọn họ đều co quắp trên ghế ngồi Chết trong tình trạng thảm khốc Nhất thời viên mục giã không đành lòng Nhìn tiếp nên quay người xuống xe Không ngờ đúng lúc này trời lại có mưa nhỏ Gión mưa lạnh ngắt rơi lại trên mặt viên mục giã Khiến cậu ý thức được rằng Những gì xảy ra trước mắt Không phải là ảo cảnh Mà là sự tồn tại chân thật Cậu nhanh chóng quay lại xe để xem xét. Đáng tiếc là không tìm được ai còn sống. Mà điều khiến cậu cảm thấy khiếp sợ là mặc dù những người còn sống đang sống sót đã biến thành xác cháy đen nhưng bên trong chiếc xe buýt vẫn còn tốt chưa hề có dấu vết bị lửa đốt. Viên mộc giã không kịp nghĩ nhiều. Tuy cậu không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng điều quan trọng bây giờ là phải liên lạc với đội cấp cứu khẩn cấp. Nhưng đến khi cậu bước xuống xe thì ngây người tại chỗ Cậu nhìn thấy nơi vốn nên có những chiếc lều vải đang trống không? Ngay cả đống lửa lúc trước cũng đã biến mất không thấy đâu cả. Quá sợ hãi. Cậu gào thét bốn phía. Đội chủng đoàn, cảnh sát giả, trương khai. Nhưng đáp lại cậu, chỉ có tiếng vọng trong khen núi mà thôi. Tạm thời viên mục giã vẫn chưa xác định được mình đã xuyên không về thời điểm chiếc xe rơi xuống vách núi hay là cậu vẫn đang ở trong ảo cảnh của ký ức. Nhưng có một điều... có thể khẳng định đó chính là trên chiếc xe buýt kia chắc chắn có người chết, nếu không cậu đã không thể đọc được từ trường tư duy ở nơi này. Nếu suy luận theo logic thông thường, khi xe bị cháy đến mức chết càng 15 người trên xe, thì chiếc xe chỉ nên còn lại bộ khung mới đúng. Nhưng chiếc xe này, mặc dù bị hư hỏng nặng nề, lại không có dấu hiệu bị đốt cháy ở bên trong. Vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Vì sao lại có hai chiếc xe khách giống nhau như đúc? Thậm chí ngay cả hành khách trên xe Cũng là một nhóm người Nếu cùng là một nhóm Thì vì sao sau khi bị thiêu chết Lại có thể bình yên vô sự Và được nhóm phó anh bác cứu May mà đây không phải lần đầu Viên mục dã bị nhốt trong ảo cảnh Cho nên cậu điều chỉnh lại suy nghĩ một chút Rồi quay lại chiếc xe buýt Cẩn thận kiểm tra các vật phẩm khác Ngoại trừ thi thể Trước đó viên mục dã đã từng nghe Phó anh bác nói Lần đầu tiên bọn họ xuống khe núi Đã nhìn thấy rất nhiều hành lý Bị rơi tản mát ở bên sông Đây là những hành lý bị hất ra khỏi khoang hành lý của xe Những đồ vật bên trong bị rơi vung vãi trên đất Khi nhóm viên mục giã xuống đây Đúng là cũng thấy không ít quần áo dày dép rơi lung tung Những khoang hành lý của chiếc xe này vẫn còn nguyên vẹn Cửa cũng không bị hỏng Thậm chí đồ tùy thân trong xe cũng không bị rơi ra ngoài Chỉ rơi lung tung trong xe mà thôi Trong đống đồ này Viên mục giã tìm được cả ví tiền Thể căn cước vé xe, thậm chí cả điện thoại và tiền mặt Trước đó Khi cậu và đoàn phong đến bệnh viện Thăm hỏi những người còn sống Đã hỏi kỹ càng vị trí ngồi của bọn họ Vì cậu muốn xác nhận xem Người ngồi trước và sau họ là ai Để có thể phán đoán xem đội tử lệ Có lên xe hay không Căn cứ theo trí nhớ Của những người hành khách đó Lúc ấy phía cuối xây còn nhiều ghế trống Không ai ngồi Lại thêm vừa rồi Viên mục giã tận mắt nhìn thấy vị trí Của từng hành khách Ít nhất điều này có thể chứng minh rằng Khi chiếc xe buýt rơi xuống khe núi Bốn người tử lệ không có trên xe Nhưng bọn họ có thể đi đâu Viện Mộc Giã hiểu rõ tính cách của tử lệ Một khi anh ta nghe được tung tích của tên tội phạm bị truy nã tạ Chí Hồng Thì chắc chắn sẽ chạy ngay đến đó không chậm trễ một giây phút nào Sao có thể mua vé rồi mà không lên xe chứ Hơn nữa, điểm bất hợp lý nhất lúc này Chính là cho dù chiếc xe bị thiêu dụi hoàn toàn hay chiếc xe không hề có dấu vết lửa cháy thì cũng không hề có bóng dáng của bốn người tử lệ. Lúc này viên mộc giã ngẩng đầu nhìn về phía camera hành trình của xe buýt. Đột nhiên cậu nghĩ tới một việc, chiếc xe này chưa từng bị lửa thiêu, chứng tỏ camera hành trình vẫn còn nguyên vẹn. Cậu lập tức đi tới lấy thẻ nhớ ra. Mặc dù trên người viên mộc giã không có thiết bị đọc thể nhớ, nhưng đợi tới khi cậu trở lại hiện thực, có thể đưa cho hoác nhiễm bỏ vào máy tính xem Lúc đó nhóm tử lệ có lên xe không? Viện mục giã cẩn thận cất thể nhớ vào trong túi áo rồi xuống xe. Đối mặt với hơn 10 thi thể cũng không phải chuyện hay ho gì. Hơn nữa, cậu phải nhanh chóng tìm cách quay lại thế giới hiện thực mới được. Kết quả viện mục dã dạo một vòng quanh bờ sông mà cảnh sắc vẫn y nguyên không thay đổi chút nào. Những xác chết bên trong chiếc xe buýt vẫn như cũ, vẫn không thấy nơi cắm trại và liều vải đâu. Cậu biết rằng mình vẫn chưa quay về thực tại. đành phải tiếp tục đi dạo xung quanh khề núi, tìm thời cơ quay lại hiện thực. Ai ngờ đúng lúc này viên mục dã bị thu hút bởi một vật nằm trên đống đá vộn cách đó không xa. Ban đầu cậu còn tưởng mình nhìn nhầm, hoặc đó chỉ là một món đồ chơi. Nhưng khi cậu đến gần xem xét, thì thấy đó là một khẩu súng lục thật. Đây là một khẩu súng lục tự động của hãng Glock. Loại súng này vô cùng quen thuộc với viên mục dã. bởi vì đây là súng chuyên dụng của cảnh sát thủ đô. Thứ này xuất hiện ở đây, chứng tỏ nhóm tử lệ đã từng đi qua đây. Nếu không, khẩu súng này không thể xuất hiện ở đây được. Cậu theo thói quen tháo băng đạn ra kiểm tra, thấy bên trong không thiếu viên nào. Nhìn từ lớp bùn đất bên trên, cậu đoán nó rơi ra khỏi người của nhóm tử lệ. Ngay vậy, viện mộc dã rất khẩu súng ra sau lưng, tiếp tục đi về trước, vừa đi vừa gọi to. Tử lệ! Tiểu triệu! Tiểu lưu! Tiểu vương! Không ngờ đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy. Viên mục dã vội vàng đi theo tiếng nước, thì nhìn thấy một con sông lớn chảy ngang qua hẻm núi. Cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, bởi vì trước đó bọn họ đã nhiều lần trao đổi với phó anh bác về chuyện dòng sông dưới vách núi khô cạn. Nếu có một con sông thực sự tồn tại ở đây, thì tại sao anh ta lại không nhắc đến chứ? Hơn nữa, dòng chảy của con sông này cũng rất lạ lùng. Nước đầu nguồn con sông lại chảy từ trong vách đá ra. Chẳng lẽ đây là mạch nước ngầm? Trong lúc viên mục dã đang ngây người, nhìn dòng chảy, thì đột nhiên cậu thấy phía bờ sông đối diện có mấy bóng người đang vẫy mình. Viên mục giã nhìn kỹ, phát hiện ra là đám người tử lệ. Cậu mừng như điên, nhưng nhìn một lúc vẫn không biết nên qua sông thế nào. Dù khả năng bơi lội của viên mục giã không tệ, nhưng cậu không rõ tình huống của con sông này. Hơn nữa dòng chảy rất xiết. Cứ thế mà qua sông sẽ vô cùng nguy hiểm. May mà dù nước xiết nhưng mặt sông không quá rộng. Không biết đám tử lệ kiếm đâu ra một sợi dây thừng, buộc cục đá vào một đầu dây, rồi để người khỏe nhất trong nhóm là Tiểu Lưu ném về phía viên mục Dã. Bởi vì sợi dây thừng chỉ cần rơi vào trong nước là sẽ bị cuốn trôi, cho nên viên mục Dã phải bắt được cục đá ở đầu dây thì mới giữ được. May mà cậu nhanh tay, trước khi dây thừng bị rơi xuống nước, đã kịp chụp lấy cục đá ở đầu. Sau đó cậu buộc dây thừng quanh hông, rồi từ từ tiến vào dòng chảy xiết của con sông. Cùng lúc đó đám tử lệ ở phía đối diện cũng dùng sức kéo dưới dây thừng nhanh chóng lôi được viên mộc dã sang bờ bên kia. viên mộc dã vừa đến gần bờ là được đám tử lệ kéo lên. cậu thấy bốn người ngoài sắc mặt tái nhợt thì không có vết thương nào khác, vội vàng hỏi: anh tử không phải các anh cùng bị rơi xuống vì chiếc xe buýt kia sao? Tử lệ kéo tay viên mục Dã. Tôi biết cậu sẽ đến tìm tôi. Tôi... tôi biết mà. Viên mục Dã thấy cảm xúc của tử lệ không thích hợp thì vội hỏi. Này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tử lệ cười khổ. Một lời khó nói hết. Cậu đi theo tôi. Tôi cho cậu xem thứ này. Tử lệ nói xong nhặt từ dưới đất lên một cái chai đựng nước khoáng trống không. Sau đó kéo viên mục Dã ra bờ sông và bảo. Nhìn kỹ nho Anh ta nói xong thì ném cái chai đựng nước khoáng vào dòng sông Bởi vì nước sông chảy xiết Cái chai rỗng nhanh chóng bị cuốn đi Nhưng lạ lùng nhất là Khi cái chai đựng nước khoáng chuẩn bị biến mất ở hạ du Thì chồng nháy mắt ở thượng nguồn Lập tức xuất hiện một cái chai tương tự Viên mục giã nhìn trầm chầm, chầm cái chai đựng nước khoáng Tiếp tục trôi xuống hạ du Rồi nhanh chóng biến mất Sau đó lại xuất hiện một cái chai tương tự ở đầu nguồn Nhìn thêm hai lần nữa, cậu mới kinh ngạc nói, "Đấy không phải là cùng một cái chai nước khoáng sao?" Từ Lệ gật đầu, thời gian và không gian của nơi này bị rối loạn rồi, con sông này lại càng kỳ quái, cho dù là người hay vật bị rơi vào trong dòng sông đều cứ thế lặp đi lặp lại hành động trôi xuống hạ du rồi lại xuất hiện ở đầu nguồn. Tiểu Triệu nói trên vào, "Đúng vậy đấy anh Viên." Bọn em rơi từ trên đó xuống có thể bình an vô sự, chính là nhờ rơi vào con sông này. viên mộc giã không thể hiểu nổi, cậu khoát tay nói với tử lệ. Tạm thời chưa nói đến chuyện con sông này, anh kể lại rõ ràng mọi chuyện cho tôi nghe xem nào. Sau đó mọi người kể lại cho viên mộc dã nghe những chuyện ly kỳ họ gặp phải mấy ngày qua. Nếu như viên mộc giã không xuất hiện, có lẽ bọn họ đã phát tiên rồi. Chuyện là mấy ngày trước, Văn phòng của tử lệ nhận được một cuộc điện thoại nặc danh Nói rằng phát hiện ra tung tích của gã tội phạm Bị truy nã cấp A Đã lần trốn nhiều năm Tạ trí Hồng Ở thị trấn Bắc Nham thuộc thành phố An Bình Tử lệ nghe được tin này thì mừng lắm Gã này đã chạy khỏi tại anh ta mấy năm trước Những năm qua anh ta vẫn luôn nghe ngóng tin về gã Nhưng tạ Chí Hồng như bốc hơi khỏi nhân gian Không tìm thấy một dấu vết nào Bởi vậy khi nghe được tin tức về tạ trí Hồng Từ lệ lập tức dẫn theo 3 người tiểu triệu khởi hành đến thành phố An Bình. Đúng lúc bọn họ chuẩn bị lên xe buýt đi đến thị trấn Bắc Nham thì vô tình nhìn thấy tạ Chí Hồng ở bến xe. Từ lệ đoán chắc tạ Chí Hồng muốn đi xe buýt về Bắc Nham nhưng vì không có giấy tờ để mua vé nên định đứng ở ven đường bắt xe. Bởi vì bắt xe giữa đường như vậy hành khách không cần đưa giấy tờ để mua vé nhưng trước hết trên xe phải còn chỗ trống đã. Cho nên tạ Chí Hồng lên xe quan sát một lúc, thấy người trên xe cũng không nhiều, mới vội vàng rời đi, chuẩn bị đến trạm bên ngoài đón xe. Mấy người tử lệ đều đã lấy vé, nhưng sau khi nhìn thấy tạ trí Hồng, thì lập tức theo đuôi hắn đi ra ngoài bến, dự định ra bên ngoài sẽ bắt hắn. Vì một khi để kẻ tình nghi tội phạm lên xe, rất có thể sẽ gây ra nguy hiểm cho các hành khách. Thế là cả bốn người cùng đuổi theo tạ trí Hồng, không ngờ tên này lại rất cảnh giác. Hắn không có ý định bắt xe trong thành phố mà đi thêm 4 năm chạm dừng xe nữa. Vì thế bốn người bọn họ mới đi theo tạ trí hồng đến chỗ cua gấp ở vách núi. Từ lệ thấy hành động của hắn bất thường, bởi vì anh ta nhìn thấy tạ Chí hồng đột nhiên đeo mặt nạ, trông không giống định lên xe, mà như muốn cướp xe. Nhóm tử lệ đương nhiên không để hắn có cơ hội này, họ lặng lẽ tiến tới từ đằng sau. Kết quả tạ Chí hồng như có mắt sâu lưng vậy. Lập tức phát hiện ra bọn họ Hắn co cảng chạy thẳng ra đường lớn Đám tử lệ vội vàng đuổi theo đằng sau Không ngờ khi cả 5 người Cùng chạy ra giữa đường Thì đột nhiên từ phía đối diện xuất hiện một chiếc xe buýt Cả 5 người không kịp tránh Bị chiếc xe buýt này đâm thẳng vào Hất tung xuống khe núi bốn người tử lệ bị hất rơi vào con sông lớn này Đến mới bảo toàn được tính mạng Nhưng bọn họ không ngờ được rằng Ác mộng cũng bắt đầu từ đây Khả năng bơi lội của đám tử lệ đều rất bình thường Sau khi rơi xuống nước Họ chỉ có thể dùng kiểu bơi chó để bơi một lúc Lại thêm dòng nước giết Nên họ gần như không còn sức để chống đỡ Chỉ có thể thuận theo dòng chảy xuôi về Hạ Du Theo lý thuyết Với tốc độ chảy của dòng sông này Thì chẳng bao lâu sẽ đẩy bọn họ Trôi xa đến mấy km về phía Hạ Du Nhưng bọn họ lại bị đoạn sông này dày vò Hết lần này đến lần khác Bốn người uống no cả cái bụng nước Cuối cùng dùng hết sức mới lết được tấm thân mệt mỏi lên bờ Sống sót sau tai nạn Tất cả đều mệt mỏi nằm bệp trên bờ sông rất lâu Mới bớt đau được Lúc này tử lệ mới nhớ đến tạ trí hồng Cùng bị rơi xuống với bọn họ Bọn họ đều rơi vào trong cùng một dòng sông Vậy tạ trí hồng đâu Bọn họ lập tức đứng dậy tìm kiếm xung quanh Tử lệ biết rõ Tạ trí hồng xuất thân là ngư dân Khả năng bơi lội của hắn Hơn xa đám người thành phố bọn họ không biết bao nhiêu lần Lúc này nhất định là hắn đã chạy từ lâu rồi Quả nhiên bọn họ chẳng tìm thấy bóng dáng ai ở xung quanh đây cả Không còn cách nào Tử lệ đành lấy điện thoại ra tìm cứu viện Dù sao bọn họ cũng bị một chiếc xe buýt hất tung xuống đây Bọn họ không biết tình hình bên trên như thế nào cả Tiếc là điện thoại của mọi người đều không có tín hiệu Bọn họ chỉ có thể đi dọc theo bờ sông lên phía trước Hy vọng có thể tìm được đường ra khỏi nơi này Cứ như vậy bốn người đi một mạch từ sáng đến đêm Đến tận khi không đi được nữa Mới dựa tạm vào một gốc cây đại thụ Ngủ thiếp đi Có điều bọn họ không thể ngờ được rằng Sau khi tỉnh dậy Họ lại xuất hiện trên máy bay Mọi chuyện chân thực đến nỗi Mọi người đều tưởng rằng Mình đang nằm mơ trên máy bay Nên không ai nói gì cả Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại ứng nghiệm Với giấc mơ của từng người Cho tới khi bọn họ đều bị chiếc xe buýt hất tung xuống vách núi Sau khi lặp đi lặp lại hai lần Cuối cùng cả bốn người cũng ý thức được Không phải bọn họ đang nằm mơ Mà là họ bị quanh quần trong khoảng thời gian Ở trên máy bay Cho đến khi bị xe buýt hất tung xuống vách núi Bởi vì đã biết trước kịch bản Cho nên bốn người quyết định Không đi theo lộ trình ban đầu Mà chuẩn bị bắt tạ trí hồng Ngay tại bến xe Dù lần nào họ cũng chuẩn bị kỹ Nhưng trên thực tế, mọi chuyện vẫn luôn phát triển theo kịch bản định sẵn. Mấy người bọn họ, thậm chí là cả tạ trí hồng, đều không thể thoát khỏi việc bị xe buýt hất tung dùng vách núi. Sau đó họ đã nghĩ ra một cách, chỉ cần họ không ngủ, thì có phải sẽ không quay trở lại máy bay không? Nhưng sự thật là cuối cùng, tất cả đều không thể kiên trì nổi mà cùng ngủ tiếp đi, sau đó một vòng lập mới lại bắt đầu. Viện mộc giã nghe nhóm tử lệ kể lại thì không thể tin nổi, nói Vậy mọi người đã lặp lại bao nhiêu lần rồi? Tử lệ tuyệt vọng Chúng tôi cũng không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần rồi. viên mộc giã tỏ ra nghi ngờ Mọi người mới đến đây được 4 ngày, theo lý thuyết thì mới chỉ lặp lại 4 lần mới đúng chứ. Tiểu vương lắc đầu Anh trai ơi, 14 lần còn không đủ ấy. Nếu anh còn không xuất hiện, bọn em đã phát điên rồi. Viên Mộc Giả tỉnh táo hơn những người này, nên cậu đưa đồng hồ đeo tay của mình ra. Chúng ta so sánh thời gian trước đã, xem thời gian của tôi và của mọi người có giống nhau không? Nhóm Tử Lệ đều đưa đồng hồ ra so sánh thời gian với Viên Mộc Giả. Kết quả thời gian của bọn họ đều trùng khớp nhau. Viên Mộc Giả gật đầu. Mặc dù thời không ở nơi này hơi rối loạn, nhưng thời gian của tôi khi chen vào lại giống với thời gian của mọi người. điều này chứng tỏ có lẽ tôi đã phá vỡ vòng lặp thời gian vô hạn lúc trước của mọi người. Lúc này viên mộc giả mới nhớ đến hai tin nhắn mã hóa kia, mấy kỳ quái hỏi từ lệ. Nếu nơi này đã không có tín hiệu thì anh làm thế nào gửi được tin nhắn cho tôi? Từ lệ kinh ngạc. Tin nhắn gì? ở đây không có tín hiệu điện thoại đâu thể gửi tin nhắn được. Viên mộc giả nghe từ lệ nói vậy thì trong lòng trầm xuống. Anh chắc chắn sau khi sự việc xảy ra không gửi tin nhắn cho tôi chứ Từ lệ gật đầu chắc chắn Sau khi bị rơi xuống sông Tôi còn chẳng biết điện thoại của mình bị bay đi đâu rồi Lấy cái gì mà nhắn tin cho cậu Viền Mộc Giã dây chán Được rồi, không nói chuyện tin nhắn nữa Có ai trong số mọi người bị mất súng không? Tiểu triệu lúng túng Em, em không thấy Chắc lúc rơi xuống sông không biết đã văng đi đâu rồi. Viên mộc giã rút khẩu súng lục sau lưng ra đưa cho cậu ta. Cậu nhìn xem có phải súng của cậu không? Cảnh sát bị mất súng là một chuyện lớn. Tiểu triệu xem kỹ khẩu súng mà viên mộc dã nhặt được. Lập tức thở vào một hơi. Cảm ơn trời đất, em còn sợ rằng tạ trí hồng đã nhặt được nó cơ đấy. Nhắc tới tạ trí hồng, viên mộc dã lo lắng nói. Nếu mọi người bị kẹt ở trong không gian này, Tạ trí hồng hẳn cũng phải như vậy Mọi người có phát hiện ra hắn có điểm gì khác biệt Ở mỗi lần tuần hoàn không? Từ lệ lắc đầu Không Tên đó gần như mỗi lần Nhìn thấy chúng tôi đều chạy Mà còn chạy nhanh hơn thỏ Viên mục giã hỏi Vậy nói cách khác Lần nào mọi người cũng đuổi theo à? Tiểu vương gật đầu Nhất định phải đuổi kịp hắn chứ Không thể làm sao thay đổi được việc bị xe đâm Viên mộc dã nghe hai người này nói mà thầm nghĩ trong lòng, mấy người bị rơi xuống nước nhiều nên ốc bị úng nước rồi hả? Cậu bất đắc dĩ nói. Cho nên lần tuần hoàn nào, mọi người cũng bị tà trí hồng rất mũi. Mọi người có thể không đuổi mà, chỉ cần mọi người không đuổi thì sẽ không bị xe buýt đâm. Nhưng tử lệ lại lắc đầu. Chúng tôi nhất định phải đuổi kịp hắn, bởi vì tên kia định cướp xe. Nếu như chúng tôi nhìn thấy tội phạm mà không ngăn cản, nhất định sẽ hối hận. Viên mục giã không biết có nên nói cho bọn họ biết rằng chính vì sự xuất hiện của bọn họ mới khiến chiếc xe buýt bị lật ở vách núi không. Nhưng có một điểm không khớp với lời khai của người tài xế đó chính là ông ta luôn nói mình chỉ nhìn thấy một bóng người chứ không phải là năm người. Sự tranh lệch này rất lớn cho nên tuyệt đối không phải là nhất thời nhìn nhầm hay nhớ nhầm. Đồng thời viên mục giã cũng tin người tài xế không nói dối nếu như tử lệ và người tài xế đều nói thật. Thì có thể thấy những gì họ nhìn thấy Không phải là cùng một tình huống Có điều chuyện này đương nhiên không hợp logic Cũng giống như 15 hành khách trong chiếc xe kia vậy Bọn họ rõ ràng vẫn còn sống Nhưng trong không gian này Lại biến thành 15 thi thể bị cháy đen Tập thứ 68 đến đây là kết thúc Mời các bạn đăng ký kênh lưu danh sách phát Để đón nghe các tập tiếp theo nhé